đến với chương vòng với vây phá là ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là rất thú vị khi mà lâm vân thì đã chạy đến cái khôn c h â n giới tức là một cái nơi mà có rất là nhiều người tu chân ở đó và các cái kiểu như là linh thạch hay là công pháp hay là đan dược các kiểu thì ở đó đều có cả và lâm vân thì ở đây đang bị truy nã bởi vì hắn đã bán cái huyền ngưng hàn thủy thu được rất nhiều tiền tuy nhiên là bên、uh, chi nhánh ở cửa hàng vạn bảo c á c kia cũng muốn gọi là cướp hết đồ vật của lâm vân và lâm vân thì nhanh tay hơn vì hắn có cái hỗn、uh, độn sơn hà đồ cho nên là xuyên phá cấm chế và bỏ chạy cũng tha đi rất nhiều là đan dược cũng như là thiên tài địa bảo của vạn bảo c á c kể cả là vũ khí rồi trận pháp các kiểu đà điệu đại khái là lâm vân đã ôm hàng và bỏ trốn và cái vạn bảo cát này nó đã truy nã lâm vân ở trong toàn bộ khôn c h â n giới và lão tổ côn luân thấy vậy thì cũng truy nã phương lâm luôn à lâm vân luôn ngoài ra thì còn một người mà bị lâm vân lừa cũng truy nã nhưng mà tiền c h o thưởng không cao cho lắm thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay là phá vòng vây để xem là phá đi đâu lúc này môn chủ bạch ngưng của phái giao hoa đang nhăn mày ngồi đó ở bên cạnh là vài nữ tử nếu lâm vân ở đây khẳng định sẽ nhận ra ba người trong đó là ba người mà hắn đã đuổi lúc trước con có chắc chắn người đó chính là cái tay lâm vân đang bị truy nã không bạch ngưng nhìn đệ tử trúc cơ của mình nghiêm mặt hỏi khởi bẩm môn chủ đệ tử chắc chắn người này lúc quay lại thì đã thay đổi khuôn mặt nhưng khi con vừa nhìn thấy ảnh của hắn trên huyền thưởng lệnh là đã nhận ra ngay hắn chính là tu sĩ kết đan đã đuổi ba người chúng con lúc trước tu vị trúc cơ trên thông báo chỉ là giả mà thôi tên tu sĩ này là một tên cực kỳ hèn mọn bỉ ổi hắn đuổi chúng con đi chắc là vì muốn hạt chân trâu kia nữ đệ tử trúc cơ này khẳng định chắc là tinh thần trâu đã bị hắn lấy đi rồi không biết thông báo truy bắt hắn có liên quan gì đến tinh thần trâu mà hắn cầm không môn chủ bạch ngưng có dung mạo tuyệt trần đang tự l à m b ầ m thế các đệ tử ở dưới vẫn chờ mình hạ lệnh bạch ngưng liền quyết định lập tức t r e o giải thưởng truy bắt lâm vân giải thưởng đặt cao hơn ba nhà kia mặc dù lâm vân biết là vạn bảo các sẽ không bỏ qua cho hắn nhưng hắn thật không ngờ là mình lại nổi tiếng vì bị cả khôn t r â n giới đuổi bắt lâm vân không biết nguyên nhân bên trong nhưng hắn cũng biết là mình đã đắc tội với lão tổ côn luân và vạn bảo các cho nên tốt nhất không nên ló mặt ra vào lúc này thế nhưng lâm vân đã đánh giá thấp quyết tâm tìm kiếm ở khôn t r â n giới lâm vân vừa mua đồ dùng hàng ngày ở một nơi thì đã lập tức bị phát hiện lâm vân đúng là hắn còn cho gì nữa xông lên lâm vân không biết giá trị của mình đã cao tới mức khủng bố hắn chỉ biết là mình bay suốt một tuần thì lẽ ra đã thoát khỏi phạm vi vạn bảo cát mới đúng nhưng thật không ngờ vừa lộ mặt thì đã bị vây công lao tới là vải tên tu sĩ trúc cơ còn lại là bọn luyện khí kỳ lâm vân biết nếu dây dưa với đám người này thì các tu sĩ cấp cao sẽ tìm tới huống hồ nơi đây là gần phạm nhân giới nếu đánh nhau ở đây sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của nhiều người vô tội lâm vân không chút nghĩ ngợi lập tức bỏ chạy đang suy nghĩ không biết giải thưởng bắt hắn là bao nhiêu mà chạy tới phạm nhân giới rồi vẫn còn bị truy tung nhưng đảo mắt lâm vân liền sững sờ hắn lại bị vài chục tu sĩ trúc cơ và luyện khí ngăn cản ở phía xa hơn còn có hơn mười tu sĩ kiết đ à n đang lục tục chạy tới thậm chí còn có hai tu sĩ cấp bậc nguyên anh nữa lâm vân kinh hãi cho dù mình có lợi hại hơn nữa thì cũng không phải là đối thủ của đám này chỉ trong chớp mắt hơn mười tu sĩ kết đan và hai tu sĩ nguyên anh đã tới gần đến nơi lâm vân có thể tưởng tượng một khi mà chậm trễ thời gian thì khẳng định có càng nhiều cao thủ chạy tới may mà hắn không động thủ ở trong khu dân cư cho nên không dám do dự lập tức đạp phi kiếm bay đi tuy nhiên hắn vẫn bị hơn mười tên tu sĩ chặn đường cũng may những người này chỉ là tu sĩ trúc cơ và luyện khí mà thôi tu sĩ kết đan và nguyên anh còn đang ở đằng sau nhưng lâm vân khẳng định chỉ chưa tới một phút thôi họ sẽ tới cho nên hắn không đo do dự tiện tay phóng ra tinh vũ từ lúc luyện ra ba sao thì đây là lần đầu tiên lâm vân sử dụng tinh vũ lúc này c o n lòng dạ đàn bà mà trì hoãn nhất thời thì sẽ bị các tu sĩ cao cấp đuổi theo đối mặt với mười tu sĩ kết đan và hai tu sĩ nguyên anh lâm vân không tin là mình có thể thoát được những người này đã muốn mạng của hắn vậy thì hắn sẽ không lưu thủ cho dù họ có là tu sĩ cấp thấp đi chăng nữa nhưng tính mạng của mình quan trọng hơn không ngừng vang lên tiếng nổ tu vi của lâm vân giờ đã là năm sao giết các tu sĩ luyện khí và trúc cơ dễ dàng g i ố n g như giết gà trong nháy mắt ba bốn mười tu sĩ cấp thấp đã bị lâm vân giết hết không còn một mống khắp nơi đều là tàn tích của pháp khí và chân tay cụt lâm vân giết đám người này nhanh như vậy nhưng vẫn chậm một bước hơn mười tên tu sĩ kết đan và hai tên nguyên anh đã vây hắn lại đúng là đổ ma t ù độc ác s a o n g ư ờ i dám giết nhiều tu sĩ cấp thấp như vậy một tu sĩ kết đan trung kỳ nhìn thi thể vương vãi trên mặt đất âm lãnh nói cầm cái mõm chó lại h ừ nói nhiều với hắn như vậy làm gì lập tức nghiền xương hắn thành cho rồi đem đầu hắn giao cho bạn bảo các ở phạm vi của liệt hỏa môn chúng ta mà dám giết nhiều tu sĩ như vậy trong đó còn có cả đệ tử môn phái ta nữa khó trách là hắn bị cả khôn c h â n giới truy đuổi tên ma tu ác độc này không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác một tu sĩ kết đan hậu kỳ tuổi t r ư ừ n g ba mươi bi v ẫ n nói một tử a tu sĩ nguyên anh gật đầu vạn điền sư đ i ệ t nói đúng hắn dám giết người trong phạm vi tông môn chúng ta không thể để hắn rời đi được đủ biết tu sĩ kết đan ba mươi tuổi này có địa vị không thấp trong liệt hỏa phái ngay cả tu sĩ nguyên anh cũng phải phụ họa cho y hai tu sĩ nguyên anh liếc nhau một cái thừa dịp các môn phái khác còn chưa tới tranh thủ thời gian bắt lấy tên lâm vân này người này bị nhiều môn phái dùng số tiền lớn như vậy truy nã thì chắc chắn có điều cổ quái cứ bắt hắn lại rồi hỏi sau lâm vân âm thầm cười nhạt đúng là điển hình của cái loại đã ăn cướp còn la làng lâm vân còn đang tính toán thì tên tu sĩ nguyên anh nhỏ tuổi hơn đã vung tay đánh về phía hắn bàn tay này càng ngày càng lớn mắt thấy sắp chộp được lâm vân giống như chộp một con gà lâm vân liền hừ lạnh một tiếng hắn biết tay tu sĩ nguyên anh kia khinh thường thực lực của mình y tưởng mình chỉ là một tu sĩ kết đan sơ kỳ mà thôi cho nên mới xuất chiêu nhẹ nhàng như thế lâm vân không che giấu tu vi của mình nữa khí thế tăng vọt vung quyền đấm về bàn tay khổng lồ kia oanh không ngừng vang lên tiếng nổ tên tu sĩ nguyên anh lớn tuổi hơn lập tức kêu lên không tốt đồng thời vung một thanh đao ngắn chém về phía lâm vân quát lên một câu tất cả xông lên bắt sống hay giết chết cũng như nhau mà thôi nhưng một quyền kia của lâm vân đã đánh nát bàn tay của tu sĩ nguyên anh chủ quan rồi vung phi kiếm đoạt được từ tay lão tổ côn lân về phía thanh đao đang chém tới phốc một tiếng lâm vân phun ra một ngụm máu tươi hắn biết tu vi của mình hiện tại vẫn kém tu sĩ nguyên anh một bậc ngay cả tu sĩ nguyên anh sơ kỷ kia mình cũng không phải là đối thủ trốn đây là ý niệm duy nhất trong đầu lâm vân mười pháp bảo đồng thời hướng về lâm vân mà đánh lâm vân liền quýnh lên phóng ra vòng bảo hộ để tiếp tục sử dụng phi kiếm rời đi nhưng tiếc rằng phi kiếm đã bị t h a n h đau ngắn của tu sĩ nguyên anh kia chặn lại không có cách nào thu về để đối phó với sự công kích của đám kết đan lâm vân liền tranh thủ truyền ý niệm và hỗn độn sơn hà đồ trông chờ bản đồ này giúp hắn ngăn cản một lần nhưng dù lâm vân có truyền ý niệm kiểu gì sơn hà đồ cũng không có ý đi ra giúp hắn lâm vân rất tức giận cưỡng chế phóng ra vài cây kim ấn vài tiếng oanh oanh vang lên sức công kích của mười tu sĩ kết đàn đã suy yếu đi vài phần nhưng vẫn có pháp bảo đánh vào vòng bảo hộ của lâm vân rồi lập tức xuyên qua vòng bảo hộ đập lên người hắn hiện tại khuôn mặt lâm vân đã tái nhợt vết thương trồng chất máu tươi không ngừng chảy ra tên tu sĩ nguyên anh sơ kỳ bị lâm vân đánh nổ bàn tay lúc này mới kịp phản ứng thật không ngờ tay mình lại bị một con kiến hôi đánh nát liền phóng ra một thanh phi kiếm màu đỏ điên cuồng chém về phía lâm vân hai mắt lâm vân cũng đã đỏ bừng phóng thần thức ra ngoài thì phát hiện có vài cỗ linh lực b à động rất mạnh không thua kém gì các tu sĩ nguyên anh đang phóng về phía bên này lâm vân biết nếu bây giờ mà không thoát được thì phải bỏ xác ở đây hắn liền bất chấp cây phi kiếm màu đỏ tấn công mình liền phóng tới hai tên tu sĩ kết đàn hậu kỳ phi kiếm xuyên qua vòng bảo hộ của lâm vân lâm vân cuống quít giơ phi kiếm lên ngăn cản một cỗ chân nguyên cực lớn đánh cho lâm vân suýt nữa hôn mê bất tỉnh dư lực của phi kiếm màu đỏ đánh vào lưng của lâm vân làm hắn lảo đảo x u ý t chút nữa thì rụng xuống đất một cảm giác suy yếu chuyển tới lâm vân nghĩ bụng nếu không phải mình kịp thời ngăn cản thì đã xong đời nhìn thấy lâm vân cả người đây là máu tươi lao tới còn bị phi kiếm làm trọng thương hai tu sĩ kết đan rất vui vẻ đang muốn ra tay ngăn cản nhưng sắc mặt bọn chúng lập tức đại biến vội vàng kêu lên không tốt hắn muốn tự bạo hai tên này kêu lên như vậy là bởi vì chúng thấy lâm vân đã bị thương nặng nhưng khí thế lại không ngừng tăng lên không phải tự bạo thì còn là cái gì nhìn thấy hai tên tu sĩ kết đàn đã tránh ra lâm vân âm thầm thở phào một hơi vừa nãy về liên tiếp ngăn cản sự công kích của hơn mười tu sĩ kết đàn và hai tu sĩ nguyên anh linh lực của hắn đã hào hết cũng may hỗn độn sơn hà đồ kịp thời bổ sung một ít tinh lực cho hắn lâm vân không chút do dự chuyển hóa tinh lực này thành năng lượng bạo phát giả vờ như mình sắp tự bạo khiến hai tu sĩ kết đàn bị dọa vừa được mở đường lâm vân không k h á c h khí đạp lên phi kiếm trong nháy mắt đã bay đi xa hơn mười dặm lúc này hơn mười tên tu sĩ kia mới phản ứng lại bọn họ không ngờ tên ma tu lâm vân này rảo hoạt như vậy có thể lừa gạt rằng tự bạo bọn họ liền không chút dò dự cũng cắm đầu đuổi theo đám tu sĩ kia vừa mới đuổi theo lâm vân thì lại có hai tên tu sĩ nguyên anh chạy tới lâm vân đang bay thì cảm thấy đầu óc c h ó n g váng liền biết là mình không thể kiên trì thêm được lâu hơn mười p h á p bảo của tu sĩ kết đan cho dù hắn đang ngăn cản được tới chín phần uy lực nhưng vẫn khiến hắn chịu không nổi huống hồ hắn còn bị trúng một kiếm màu đỏ của tay tu sĩ nguyên anh kia nữa vết thương càng thêm trồng chất dù tốc độ của lâm vân đã rất nhanh nhưng hắn cũng biết mình không phải đối thủ của tu sĩ nguyên anh nếu hiện tại mình không bị thương thì nói không chừng còn có thể thoát khỏi bọn họ nhưng bị thương như vậy thì rất khó trong tinh giới lại không có thuốc chữa thương nào tốt ở đây chỉ có một lọ thiên diệp đan lấy được ở vạn bảo cắc không biết là có tác dụng gì Thế nhưng lâm vân không quan tâm thân thể hắn đã mệt mỏi đến vậy rồi mà tinh lực càng ngày càng tiêu tán đám tu sĩ thì không ngừng truy đuổi phía sau lâm vân mặc kệ liền nuốt luôn vào vài viên thiên diệp đan xem thế nào thiên diệp đan vừa vào cơ thể lâm vân lập tức biến thành từng tia nước nhỏ n h ư n g tia nước này giống như được tình nhân vút ve chậm rãi hồi phục những vết thương trên người lâm vân lâm vân mừng rỡ quả nhiên là thuốc tốt khó trách vạn bảo các lại muốn bắt mình như vậy dù nội thương thì vẫn còn khá nặng nhưng nhờ hiệu quả của thiên diệp đan tình hình đã không chuyển biến xấu nữa tốc độ của lâm vân dần nhanh hơn nhưng lập tức lâm vân cảm thấy không đúng phía trước rõ ràng xuất hiện hai t ù sĩ cấp cao lại còn là nữ nhân là đệ tử của phái giao hoa ánh mắt lâm vân co lại quả nhiên phái giao hoa rất coi trọng viên ngọc mà mình lấy được có khả năng là phái giao hoa biết được công dụng của viên ngọc này hai nữ nhân kia thấy lâm vân bay tới đều lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy vết thương trồng chất trên người hắn thì lại biểu lộ đồng tình lâm vân âm thầm cười n h ạ t đánh chết hắn cũng không tin hai người này sẽ quan tâm tới vết thương của hắn biết rằng không có cơ hội chiến thắng hai nữ nhân có tu vi kết đàn hậu kỳ này nhưng khuôn mặt lâm vân vẫn lộ vẻ kinh hỷ giống như rất cao hứng khi nhìn thấy hai người này vậy hắn liền đi thẳng tới chỗ hai người bọn họ thấy lâm vân lao tới hai nữ tử kết đan này cũng ra vẻ phong tình đồng cảm cộng thêm đây lại là hai nữ tù rất xinh đẹp hàng ngon thân thể đẫy đà khiến cho lâm vân cũng phải thầm khen lợi hại hai người cầm tạm mấy thứ này buổi tối tôi sẽ tới tìm hai vị t ỷ t ỷ lâm vân nói xong liền ném một cái kim ấn ra đồng thời bay đi một nữ tử đang muốn giơ tay bắt thì đã bị người kia ngăn cản lại không đúng hàm nguyệt chúng ta chạy mau đồng thời tạo ra một vòng bảo hộ vài tiếng nổ ầm ầm vang lên kim ấn đã nổ tung thành từng mảnh linh lực cường đại tỏa ra xung quanh bao gồm cả hai nữ tử này mặc dù có vòng bảo hộ ngăn cản nhưng hai người vẫn bị thổi bay vài trăm mét thổ do một ngụm máu tươi hai người đã bị thương nặng thật là một tên gian xảo n ữ tu sĩ muốn dùng tay tiếp kim ấn kia oán hận mắng nhưng trong lòng nghĩ lại mà sợ nếu không phải cô bạn mình kịp thời ngăn cản thì hiện tại đã mất một cánh tay kim ấn kia là một pháp bảo cực phẩm vậy mà hắn sẵn sàng ném ra để cho nổ người này thực sự là ngoan độc cô gái kia nhìn phương hướng mà lâm vân biến mất thì thào l ầ m b ầ m sư thị hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đây hàm nguyệt lại hỏi còn làm gì nữa đương nhiên phải đuổi theo hắn rồi sau đó thông báo về cho sư môn nói xong hai người cũng liền bay đuổi theo Một trốn đường chạy này chạy của lâm Vân mặc dân ù đã liên tiếp thay đổi đuổi đông, đường độ liên l tiếp người người thiếu. Bởi phương hướng, nhưng những người truy đuổi phía sau vẫn càng ngày càng đông, người chặn đường phía trước cũng không thay truy trước tốc phía phía sau vì m v â hiện Anh cho hắn Anh hoặc là tu sĩ kếp đan, nhưng lại có pháp bảo phi hành lợi hại. tại với đuổi lại lợi ngang bằng Nguyên nên Nguyên đan Dân tu tu bậc bảo đều sơ sĩ sĩ kỳ, kịp kếp cấp có là là Lâm rất sốt ruột rồi n h ư n g tu sĩ nguyên anh trung kỳ sở dĩ không muốn đuổi theo hắn ngay là bởi vì lo mình tự bạo cho nên bọn chúng ở đằng xa nhìn chằm chằm đợi cho tinh lực mình hao hết Cho dù lâm vân không ngại q u ầ n chiến nhưng dây dừa với họ chỉ kéo dài thời gian cho mấy lão quái nguyên anh hậu kỳ mà thôi tuy biết tình cảnh của mình hiện giờ nhưng lâm vân lại không có cách nào phía trước vẫn không ngừng có người chặn đường mà phía sau thì đi theo càng lúc càng đông trên đường chạy trốn lâm vân đã giết không biết bao nhiêu người cứ có người nào chặn đường hắn là không chút d o dự tiêu diệt gặp người có tu vi cao thì đánh lén một nhát rồi chuyển sang hướng khác ba ngày sau thì lâm vân biết là cao thủ đã tới đối mặt với tu sĩ nguyên anh trung kỳ hắn có thể chạy được nhưng đối mặt với nguyên anh hậu kỳ thì ngay cả cơ hội để chạy thoát cũng không có lâm vân từ xa đã cảm nhận được khí thức quen thuộc của lão tổ côn luân trong lòng thầm than một tiếng chẳng lẽ mình cứ chết đi như vậy sao lâm vân hạ quyết tâm cho dù tự bạo cũng không thể để cho những người này chiếm được thứ mà họ muốn lão tổ c ô n luân muốn chính là hỗn độn sơn hà đồ giao hoa phái muốn là viên ngọc kia vàn bảo c á c thì muốn huyền ngưng hàn thủy của hắn còn những người khác phỏng chừng là muốn kiếm phần thưởng chắc cũng có một bộ phận người là tới xem náo nhiệt bọn họ muốn biết trên người mình có cái gì rồi sau đó sẽ nhân cơ hội kiếm chắc khí thức cường hoành ngày càng rõ ràng hiện tại không chỉ nói tới việc bị bao vây chỉ cần vài lão già nguyên anh hậu kỳ kia cũng đủ cho hắn xong đời hắn đã không có đường để đi rồi ha <cười> ha xem hắn còn chạy đi đâu nữa có tiếng cười nhạo vang lên trong đám người hiện tại hắn đã là chó cùng dứt dậu cho nên mới chạy đến tuyệt cảnh thiên diễm ai ta còn muốn biết trên người hắn có cái gì mà phải trao giải thưởng truy nã lớn như vậy mà người này cũng thật là lợi hại nghe nói tu vi của hắn mới chỉ là kết đan trung kỳ nhưng bị mười tu sĩ kết đan và hai tu sĩ nguyên anh bao vây từ đầu lại vẫn có thể thoát khỏi còn làm bị thương một cánh tay của lãnh nguyên anh ở phái liệt hỏa nữa thật hay giả đây làm sao mà hắn chạy thoát được cái này thì ta không biết nhưng người này có thủ đoạn rất tàn nhẫn một đường tạnh t ố n đã giết đi vô số t ù sĩ rồi lâm vân đương nhiên không nghe thấy những lời này hiện tại hắn chỉ cảm thấy phía trước rất nguy hiểm chỉ cần mình chạy vào đó là sẽ lập tức tử vong nhưng phía sau lại có hẳn bốn lão quái nguyên anh hậu kỳ không biết đằng trước là chỗ nào nhưng lâm vân nghe thấy tiếng kinh hô đằng sau và cảm giác nguy hiểm trong lòng rất mãnh liệt là hắn biết nơi này không phải là nơi lên tiến vào nhưng lâm vân chẳng quan tâm được nhiều như vậy chết trên tay mấy lão quái nguyên anh kia còn không bào vào trong đó mà chết cho yên tâm nghĩ tới đây lâm vân không chút do dự phóng ra mấy cái vòng bảo hộ rồi lao thẳng vào tuyệt cảnh thiên diễm mấy lão già nguyên anh hậu kỳ cũng đã đuổi tới nhưng thật không ngờ lâm vân lại có khí khái tráng sĩ đoạn tay như vậy chỉ có l á o tổ quân luôn là âm thầm kêu khổ y biết lâm vân không phải tráng sĩ chặt cổ tay mà căn bản lâm vân không biết nơi này chính là một trong những tuyệt cảnh của khôn t r â n giới thiên diễm hắn vốn chỉ là một tên nai tơ vừa chạy từ trái đất tới đây mà thôi có biết cái gì là tuyệt cảnh thiên diễm đâu chứ nếu hắn biết thì chắc chắn đã không cắm đầu đi vào đấy tất cả những người truy đuổi lâm vân đều sững sờ không ngờ hắn tự sát mà lại chạy hẳn vào tuyệt cảnh thiên diễm cho nó cẩn thận sớm biết vậy thì đã bắt hắn lại từ đầu rồi hắn nhảy vào tuyệt cảnh thì mặc xác hắn nhưng trên người hắn toàn là bảo bối à có rất nhiều môn phái và tán tu còn chưa từ bỏ ý đồ cho nên đứng canh ở cửa ra vào nếu l ầ m v ầ n có thể đi ra thì bắt luôn mặc dù còn chưa từng thấy ai đi vào tuyệt cảnh thiên diễm mà có thể đi ra nhưng vẫn có một nhóm người suy nghĩ ôm lòng may mắn bởi vì có cảm giác nguy hiểm cho nên khi lâm vân vừa chui vào tuyệt cảnh thiên diễm hắn liền tạo ra mấy cái vòng bảo hộ nhưng vừa mới đi vào tuyệt cảnh thiên diễm thì lâm vân lập tức cảm thấy cực kỳ đau đớn như bị xé rách toàn thân hòa diễm khủng bố bắn về phía lâm vân điều khiến hắn sợ hãi là ngọn lửa này lại không có màu sắc gì cả nhưng sức nóng của nó thì đủ thiêu đốt hắn thành c h o bụi mấy vòng bảo hộ đảo mắt đã bị thiêu hủy lâm vân hốt hoảng vội vàng lại tạo ra mấy vòng bảo hộ khác nhưng cũng chỉ kiên trì được vài giây lâm vân sợ tới mức teo cả tim lúc này cùng lúc tạo ra ba vòng bảo hộ rồi nghĩ cách chui vào hỗn độn s ơ n hà đồ hắn không biết hỗn độn sơn hà đồ có thể ngăn trở ngọn lửa khủng bố này không loại hỏa diễm này còn nóng hơn cả tinh hỏa của hắn không biết bao nhiêu lần tinh hỏa của hắn đã khá là lợi hại rồi nhưng kém xa so với hỏa diễm này không phải chỉ kém mà căn bản không đồng cấp bậc giống như sự chênh lệch của một người phàm và một tu sĩ hóa thần càng làm cho lâm vân kinh hãi đó là hắn không thể chui được vào hỗn độn sơn hà đồ đây là hỏa diễm con mẹ gì vậy sao kinh khủng thế này ngay cả sơn hà đồ cũng ngăn cản không cho chui vào biện pháp duy nhất của lâm vân là chỉ có thể không dừng dùng tinh lực để tạo ra vòng bảo hộ vòng bảo hộ bị hỏa diễm thiêu hủy thì lại tạo hiện tại lâm vân đang so đấu về tốc độ tạo vòng bảo hộ và tốc độ ăn mòn của hỏa diễm không màu không ngừng vang lên những tiếng lốp bốp từ trong tuyệt cảnh thiên diễm có mấy lần hỏa diễm không màu kia thiếu chút nữa đốt xong vòng bảo hộ cuối cùng của lâm vân hiện tại quần áo trên người hắn thì sớm đã bị cháy hết giờ dần dần biến mất cũng may là có hỗn độn xuân hà đồ không ngừng c h u y ể n tinh lực cho lâm vân bằng không thì hắn sớm đã không duy trì nổi mặc dù là vậy lâm vân vẫn cảm thấy khó mà ngăn cản hiện tại còn vất vả hơn cả khi mà bị đám người kia đuổi theo đồng dạng là tinh lực bị hao tổn lại được bổ sung nhưng lần này hao tổn không phải do người làm lâm vân rất muốn lập tức chạy ra ngoài nhưng hiện tại một bước hắn cũng không đi được tâm trí đều phải tập trung để chống cự với hỏa diễm khủng bố kia đào mắt đã ba ngày trôi qua tình huống như vậy không hề thay đổi thần kinh của lâm vân đã căng cứng tùy lúc có thể bị cắt đứt nếu không phải liên tục phải đối phó với tử vong thì hắn đã không thể kiên trì nổi hiện tại hắn chỉ có thể tạo ra tối đa là năm tầng bảo hộ không thể tăng thêm được nữa nhưng điều này đã tốt hơn lúc ban đầu khi mới tạo được có hai ba tầng cho dù là vậy thân thể của lâm vân đã sắp tới giới hạn và diễm khủng bố tùy lúc có thể tấn công cơ thể hắn biến hắn thành c h o bụi tuy nhiên đến ngày thứ năm trong nháy mắt khi thân thể và tinh thần của lâm vân muốn sụp đổ thì hắn nhớ tới một biện pháp đó là một bên tạo vòng bảo hộ một bên vận chuyển tinh quyết làm như vậy quả nhiên đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn không thể thay đổi được tình huống chỉ là cơ thể hắn đỡ bị tra tấn mà thôi bảy ngày sau lâm vân cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như bị nướng chín hắn thầm than một tiếng là đã không thể kiên trì được rồi lẽ nào lại chết như vậy sao nghĩ tới đây linh khí vốn vận chuyển tới lúc à và mà và huyệt xích chạch thuộc về kinh thái âm, bỗng bị chạch hướng, không có chuyển tới hai huyệt liệt khuyết và huyệt khổng tối nữa, mà chuyển về phía hai huyệt hiệp bạch và thiên phủ, đảo đã chạy tới trung phủ, kinh, trung kêu liệt tới tối mắt tới thầm tốt. có về về vân liền cả kinh, thầm kêu không bỗng nữa, âm, lầm bị l đảo đã cả này thì ở phần giang tô tịnh như đã về đây được một tháng hiện tại ngồi đối diện với nàng là một thanh niên tuổi chừng ba mươi y là con trai của chủ tịch tập đoàn sâm thủy quốc tế sâm minh minh vì t ô t ị n h như trọn về phần giang cho nên không thể không tiếp nhận việc cha mình giới thiệu bạn trai sâm minh minh nhìn cô gái ngồi trước mặt này càng nhìn càng yêu thích không ngờ lại còn có một cô gái xinh đẹp như vậy người nhà của sâm minh minh bảo y tới làm quen cho nên y không thể không tới bởi vì đó là con gái của chủ tịch tập đoàn hồng hải y tới gặp mặt cũng rất là miễn cưỡng nhưng y trăm ngàn lần không nghĩ tới cô gái đó lại là một mỹ nhân như hoa quả thực còn đẹp hơn cả tình nhân trong mộng của sâm minh minh nữa cô ta có làn da trắng như tuyết tóc dài chạm vai thân hình cân đối còn mang theo khí chất thanh tú thậm chí còn có sự u buồn nhàn nhạt khiến cho sâm minh Minh thiếu chút nữa là chảy cả nước d ã i cơ hội lớn như vậy sao có thể bỏ qua cho nên y liền thao thao bất tuyệt nói tới gia cảnh của mình còn nói mình vĩ đại thế này thế nọ y muốn làm mọi cách để lấy được cô gái này mặc kệ sâm minh minh hùng hồn thế nào tô tịnh như đều bỏ ngoài tai nàng đang nghĩ tới tình cảnh trong căn phòng kia nàng không biết vì sao mình phải rời khỏi căn phòng đó lẽ nào mình không yêu lâm vân bằng những người kia hay là do lâm vân không cho mình bất kỳ lời hứa hẹn nào cho nên mình không muốn làm một chuyện vô nghĩa như vậy nàng bỗng có một chút ô oán bởi vì hàn vũ tích làm cho nàng phải lựa chọn có phải là không công bằng hay không nhưng tô tịnh như lại cả kinh tại sao mình lại cảm thấy không công bằng mình để ý tới cái gì đây đã yêu một người mà còn quan tâm tới những điều đó s a o hiện tại chính nàng cũng không hiểu bản thân mình muốn gì sáng ngày thứ hai khi nàng quyết định cùng đi với chị vũ tích thì lâm hinh lại nói là chị đây đi rồi sau đó thì nàng từ chức rồi lập tức là rời khỏi tập đoàn vân môn trở về phần giang từ hôm đó đến giờ cứ một mực rơi vào trạng thái mê man yêu là gì nàng không biết tình cảm của lâm vân đối với mình thế nào nhưng tình cảm của hắn dành cho vũ tích thì nàng biết rất rõ lúc ấy chị vũ tích đã nói chị ấy không để ý tới chuyện một chồng nhiều vợ nhưng nếu mình là chị vũ tích mình có thể làm được như vậy hay không lúc c à m rào tiễn mình trở về cô ấy đã nói là sung hy để ý ninh vi để ý và cô ấy cũng để ý còn mình có để ý hay không tôi t ị như n h biết là nàng không để ý tới những điều này vậy thì nàng để ý tới cái gì không thể trả lời được bản thân nên chỉ có thể u ám lâm vân mà thôi từ lúc hắn trở về yến kinh cho tới bây giờ hắn chưa tới gặp nàng một lần rốt cuộc trong mắt hắn thì nàng là cái gì có lẽ đây mới là điều tôi t ị như n h để ý nhất nhìn người nam tử ngồi đối diện đang thao thao bất tuyệt tôi t h như đều không nghe nổi vào một chữ lầm vân chỉ cần anh nói một câu bảo em đi theo anh thì em cũng t â m tâm tình nguyện nhưng một câu đơn giản như vậy anh đều không muốn nói em thực sự hận anh chẳng lẽ em không, anh không biết tình cảm của em dành cho anh sao tiểu thư tịnh như nói thật là thành công của tôi không bằng rất nhiều người nhưng tôi tin tưởng tôi có thể làm tốt mọi chuyện vẻ đẹp của cô làm cho tôi rất bất ngờ từ trước tới nay tôi chưa từng thấy một cô gái tú lệ như cô có thể được ngồi đây trò chuyện với cô là một sự vinh hạnh lớn với tôi tôi vốn không tin về tình yêu xét đánh nhưng giờ thì tôi đã tin sâm m ì n h m ì n h thâm tỉnh nói tôi là một người rất cố chấp nên tôi luôn muốn tự tìm hạnh phúc cho mình tịnh như nếu cô tin tưởng tôi sẽ mang hạnh phúc tới cho đôi ta sâm m ì n h m ì n h thực sự rất thích tô tịnh như một bên nói một bên âm thầm quyết định phải chia tay với mấy cô bạn gái kia tuyệt đối không thể để cho tịnh như q u ấn tượng xấu đối với mình thậm chí y đã quên mất đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau tôi tịnh như ngẩng đầu nhìn x â m minh minh bỗng cười một tiếng x â m minh minh như ngây như dại nụ cười của nàng quá đẹp anh chàng x â m minh minh này coi như là một người tốt nhưng ở trong lòng tôi tịnh như thì y sao có thể sánh được với lâm vân lâm vân đã tạo cho nàng một ấn tượng quá sâu sắc cho dù là trong giấc mơ thì nàng cũng chỉ mơ về hắn tôi phải đi đây xin lỗi anh tại cha tôi không biết rằng tôi đã có bạn trai tôi phải đi ra gặp anh là bởi vì không muốn phụ lòng cha mà thôi tôi tịnh như đứng lên trong lòng đã nhẹ nhàng đi mông văn có thể thổ lộ với lâm vân thì vì sao mình không thể nếu anh ấy không đồng ý thì mình sống một mình cả đời cũng được cần gì phải miễn cưỡng gả cho một nam nhân mà mình không thích nếu không được gả cho người mà mình thích vậy thì gả làm chó gì sâm minh minh c h ơ mắt nhìn tô tịnh như đi ra khỏi quán cà phê một lúc sau mới phản ứng lại chạy ra đuổi theo thì đã không t h ấ y bóng dáng tô tịnh như đâu nữa không được nhất định phải lấy cô ta làm vợ không thể để cô ta rơi vào tay người khác tô tịnh như đi trên đường hiện tại tâm tình của nàng rất thư thái từ mấy năm trước lúc mà lâm vân rời khỏi phụng tân đã lâu rồi nàng mới thư thái như vậy chỉ là không có chị họ miêu di ở bên cạnh nếu có chị ấy chia sẻ niềm vui với mình thì tốt biết bao nhớ tới miêu di tôi tịnh như âm thầm thở dài chế ra ngoài đã mấy năm rồi đến hiện tại còn không có tùng tích không biết chị họ đang ở nơi đâu lâm hình chị là tịnh như đây vũ tích đã trở về chưa tôi tịnh như vừa về nhà không kịp chào mẹ đã lập tức bấm điện thoại gọi cho lâm hình là chị tịnh như à chị dâu của em và chị nhược sương đi tên núi cửu hoa rồi về sau anh trai của em cũng tới đó một tháng trước anh ấy có trở về nhà một chuyến rồi nói rằng anh ấy muốn dẫn hai chị ấy đi du lịch tôi tịnh như gọi điện tới khiến lâm h ì n h rất cao hứng bởi vì sâu trong lòng của lâm h ì n h nàng vẫn hy vọng chị tịnh như cũng trở thành chị dâu của mình mặc dù biết là không thể nào chỉ là nghĩ thế thôi đối với lâm h ì n h mà nói thì ngoại trừ sung hy mà nàng không quấn tượng tốt ra thì còn mấy người còn lại nàng đều rất yêu quý tôi tịnh như cúp điện thoại trong lòng hơi thất lạc đi núi cửu hoa còn dẫn theo quả vũ tích và nhược sương đi du lịch ơ tại sao lại không có mình trong đó Tử yên và nhược sương đều là bạn thân nhất của mình nhưng giờ thì người và vật đã không còn hiện tại tôi t ì n h như cảm thấy mình rất cô đơn chỉ lẽ loi một mình sống như một chú vịt con xấu xí bị bỏ rơi trong ngõ ngách vậy mình nên làm cái gì bây giờ hay là trở lại tập đoàn vân môn ở yến kinh mới r ờ i đi nơi đó có một tháng mà mình như bị lạc mất hồn phách vậy có lẽ nếu mình ở đó thì sẽ có một ngày lâm vân trở lại gặp mình lâm hinh thấy tịnh như trở lại công ty cũng cực kỳ cao hứng lâm hinh luôn cảm thấy xin lỗi chị tịnh như thay cho anh trai chị tịnh như làm việc cho công ty lâu như vậy mà anh trai rõ ràng còn không để ý tới chị ấy nếu không thích thì nói một lời chẳng lẽ phải để cho con gái người ta chủ động nói ra s a o chị tịnh như sau này chị đến nhà em ở nha lâm hinh biết tịnh như chỉ có một thân một mình ở đây mà chị dâu và nhược xương đều không có ở nhà bào chế ở nhà mình cũng coi như có thêm người tâm sự ờ cám ơn em chị cũng định như vậy tôi tịnh như không hề từ chối dù sao lâm hinh cũng đã biết tình cảm của mình dành cho lâm vân cho nên chẳng cần che giấu làm gì nếu lâm vân trở về mà không chấp nhận mình vậy mình chắc lập tức rời đi còn chưa hỏi lâm vân rõ ràng thì nàng thực sự không cam lòng cho dù lâm vân không có ý gì với nàng thì nàng cũng có thể sống một mình cả đời đâu cứ nhất định là phải lập gia đình chị tịnh như chị muốn quản lý công ty trang phục vân môn hay quản lý thứ gì khác chị văn và chị dâu đi rồi ngay cả nhược sương cũng đi khiến lâm hinh cảm thấy công ty có chút t r ố n g vắng cũng may là còn có diệp điểm chưa đi hôm nay tịnh như trở lại khiến lâm hinh rất chi là cao hứng chị làm cho công ty trang phục cũng được nhưng mà chị muốn hỏi em một việc tôi tịnh như nói chuyện gì vậy lâm hinh hơi kỳ quái có chuyện gì thì cũng nên hỏi anh trai mới đúng hỏi mình thì có tác dụng gì đâu tổng giám đốc lâm có một người tự xưng là ảnh vương miễn biên gọi điện thoại muốn tìm chủ tịch ông ta nói rằng công việc mà chủ tịch giao cho làm rất chi là thuận lợi nhưng ông ta vẫn có chuyện muốn đích thân nói với chủ tịch mới được tổng giám đốc cô có nhận cuộc gọi này hay không điện thoại vang lên tiếng nói của thư ký ảnh vương miễn biên lầm hình sững sờ nàng còn chưa từng nghe qua có một người như vậy truyền điện thoại cho tôi lầm hình nghĩ bụng anh trai còn không biết đến bao giờ mới về nếu là tìm anh trai thì không chừng là việc quan trọng nếu chỉ hoãn thì không tốt xin hỏi bên kia là ai vậy lâm hinh cầm điện thoại lên hỏi tôi là ảnh vương cô là ai người tôi cần tìm là tiền bối lâm vân cơ mà sao cô lại nghe điện thoại mặc dù ảnh vương rất sợ lâm vân nhưng đối với người khác y không bỏ được thói quen kiêu ngạo lâm vân là anh trai của tôi hiện tại anh ấy không có ở đây có chuyện gì anh cứ nói với tôi là được lâm hinh nghe thấy một giọng nói nam tử xa lạ còn tưởng rằng là đối tác kinh doanh của anh trai nghe thấy là em gái của lâm vân ảnh vương nhẹ nhàng thở ra anh trai muốn tìm thứ gì đó thì chắc là em gái phải biết cho dù không biết thì nói cho cô ta biết cũng được để khi anh trai cô ta trở về thì có cái mà thông báo dù đây sao cũng không phải là chuyện bí mật gì chỉ là tìm kiếm đá bạch hà mà thôi à đá bạch hà mà lâm tiền bối muốn tôi tìm tôi đã tìm được năm viên hiện tại tôi tới yến kinh đưa tận tay hay thế nào nếu đưa tận tay thì ngày mai tôi sẽ tự mình tới yến kinh một chuyến tuy nhiên cái hang động mà tôi và lâm tiền bối nói lúc trước đã có chút biến hóa tôi nghĩ nếu lâm tiền bối có thời gian thì ngài ấy vẫn nên tự mình tới đó mà xem cho nó chính xác mặc dù ảnh vương rất sợ lâm vân nhưng đối với lâm hinh thì không có gì phải sợ lâm hinh nghe thấy anh trai muốn tìm đá bạch hà không biết đó là vật gì xin anh bảo ảnh vương là tí nữa mình gọi lại sao vậy lâm hinh tôi tịnh như thấy lâm hinh vừa cúp điện thoại thì chỉ c a o mày không nói liền vội vàng hỏi nàng nghe thấy mang máng có liên quan tới lâm vân cho nên hơi khẩn trương à không có gì đâu có một người tên là ảnh vương gì đó nói rằng muốn tìm anh trai em ông ta còn nói anh trai em nhờ ông ta tìm đá bạch hà ông ta đã làm tốt rồi hỏi em xem có cần đưa tới tận nơi hay không còn nói là có một hang đá ở đó đã bị thay đổi muốn anh nhà trai em phải đích thân tới đó kiểm tra lâm hinh không có ý giấu giếm tôi tịnh như chút nào vậy thì em gọi điện cho lâm vân luôn đi t ô tịnh như thúc giục lâm hinh gọi điện thoại mặc dù nàng biết lâm hinh hiểu ý của mình nhưng nàng lại không dám chủ động gọi điện cho lâm vân huống hồ tới bây giờ nàng còn chưa biết số điện thoại của hắn lâm hinh c ư ờ i khổ một tiếng chị tịnh như mấu chốt là em không cách nào gọi được điện thoại cho anh ấy em đã thử nhiều lần rồi chẳng lẽ lâm vân đã xảy ra chuyện gì sau t ô tịnh như chặt khẩn trương <cười> chị cũng không cần phải lo lắng cho anh ấy anh của em vắng nhà thường xuyên ấy mà lần trước không phải anh ấy đã biệt tâm biệt tích ba năm đó thôi anh ấy thì không có chuyện gì đâu lâm h ì n h biết một vài chuyện của anh trai nàng biết anh trai của mình không phải người bình thường cho nên cũng không quá lo lắng lâm h ì n h chị có một yêu cầu tôi t ị n h như suy nghĩ cả nửa ngày mới ấp úng nói có chuyện gì thì chị cứ nói đi đâu cần phải ngại bình thường chị đâu có khách sáo như vậy lâm hinh biết chỉ riêng những việc liên quan tới lâm vân là tịnh như còn ngại ngùng chứ những việc khác chị ấy không bao giờ lề mề làm việc rất dứt khoát tác phong khẩn trương chị muốn tới miễn biên lấy đồ vật đó giúp cho anh trai em rồi xem luôn cái hang ở đó có thay đổi gì hay không như vậy khi lâm vân trở về anh ấy không phải mất công tới đó một lần nữa tôi tịnh như nói xong lại lo lắng nhìn lâm hinh lâm hinh âm thầm thở dài là con gái với nhau đ a n g làm sao không biết tâm tư của tịnh như chị ấy muốn giúp anh trai v ả i chuyện để chứng tỏ cho anh trai biết chị ấy không phải là người vô dụng lúc tịnh như tới tập đoàn văn môn làm việc thì chị ấy đã có tâm tư này rồi tôi t ị n h như xác thực là nghĩ vậy mỗi lần lâm vân trở về hắn lại dẫn vũ tích rời đi mà nàng thì lại không thể chủ động tới tìm hắn nhưng nếu mình trợ giúp hắn làm gì đó thậm chí nếu giúp hắn nhìn ra vì sao cái hang kia thay đổi có lẽ lâm vân sẽ rút thời gian tới hỏi xem nàng tình huống ở đó như vậy thì thời gian nàng ở bên cạnh hắn sẽ nhiều hơn tôi t ị n h như nghĩ tới đây khuôn mặt đỏ lên nàng xấu hổ vì đã phải dùng tới một ít tâm cơ để có thể ở chung với lâm vân nếu đá bạch hà kia quan trọng với lâm vân có lẽ nàng cũng có thể tới đó tìm kiếm giúp hắn không biết là khi mình tìm ra được nhiều đá bạch hà thì lâm vân sẽ cảm thấy thế nào hắn có cảm động hay không chị tịnh như chị đi một mình tới miễn biên thì có vẻ nguy hiểm em nghe nói nơi đó có rất nhiều b ă n g phái xã hội đen thậm chí còn có tội phạm bị truy nã quốc tế trốn sang đó để chị đi tới đó thì em không yên tâm em nghĩ vẫn là để cho tên ảnh vương kia tự mình mang đồ vật tới là được nghe khẩu khí của ông ta thì có vẻ ông ta rất tôn kính anh trai em mặc dù lâm hinh biết tôi tịnh như nghĩ gì nhưng nàng lại không yên lòng khi để cho chị ấy một mình tới miễn biên một cô gái yếu đuối chạy tới một nơi xa xăm hoang vu như vậy đều không khiến cho ai yên tâm cả lâm hinh em cứ để chị đi đi chị biết em biết chị nghĩ gì mà chị thực sự rất muốn đi tôi tịnh như gần như thỉnh cầu mà nói đây là một cơ hội để tiếp cận lâm vân cho nên nàng không muốn bỏ lỡ hiện tại nếu đối mặt với lâm vân nàng sẽ không rụt rè mà nói thẳng ra dù có thành công hay không thì nàng cũng phải thử xem nàng không muốn tiếp tục phải chờ đợi nữa bởi vì nàng cũng đã đợi quá lâu rồi chị tịnh như nhìn biểu lộ chờ mong và quyết tâm của tịnh như lâm hinh trong lòng mềm nhũn cả đời có thể gặp được vài người thật lòng yêu mến đâu c ó chứ nhưng trong chuyện tình yêu nàng lại không thể giúp đỡ được gì cho chị ấy tịnh như không nói gì chỉ là kiên định nhìn lâm hinh thôi được rồi em gọi điện cho ảnh vương báo trước vậy nhưng phải để cho anh thiết đi cùng với chị lâm h ì n h buông t h a cho việc khuyên bảo tịnh như không cần đâu nếu cần người khác đi cùng chị còn không bằng bảo luôn du thiết tới đó một mình là được lâm h ì n h chị nghĩ em hiểu rõ suy nghĩ của chị phải không chị tịnh như nói không lên lời lúc này mình phải cố gắng mình đã bỏ qua một cơ hội rồi lần này vô lận thế nào cũng phải đi thử xem mà kẻ có thành công hay không chỉ cần mình làm được ít nhất là mình không cần hối hận nữa lâm hinh nhìn tịnh như một lúc lại thở dài rồi đưa một cái vòng cổ cho tịnh như c h i ế c vòng này là lâm vân bảo em tặng cho chị chỉ là chưa có cơ hội đưa lâm hinh không nói đây là chiếc vòng tặng khi mà tịnh như sẽ kết hôn với người khác nàng không đồng ý với suy nghĩ của anh trai cho nên lấy ra tặng trước tưởng niệm ư tịnh như cầm cái vòng liền ngây dại đã rất nhiều lần nàng muốn có cái vòng cổ như vậy hiện tại rốt cuộc đã có dù biết đây không phải là cái vòng cổ của vũ tích nhưng chỉ cần do lâm vân làm thì đó đều là tưởng niệm chị tịnh như sao sao chị lại khóc lâm hinh nhìn tịnh như không ngừng rơi lệ bỗng cảm thấy là mình nên đưa cái vòng cho chị ấy sớm hơn chị chị từ lúc nhận được cái vòng cho tới hiện tại suy nghĩ của tịnh như đều không thể rời khỏi cái vòng cổ này nàng không biết là lúc trước vũ tích là mất cái vòng cổ như thế nào nhưng với nàng thì cho dù là chết nàng cũng không muốn và cũng sẽ không để đánh mất nó tịnh như tạm biệt lâm hinh rồi đi tới miễn biên khi tới đây nàng mới biết là thế lực của tên ảnh vương kia lớn như thế nào bởi riêng việc đón nàng đã có tận hơn hai mươi người còn lái toàn những xe sang trọng nữa thấy có nhiều người tới đón mình như vậy tịnh như có chút hồi hộp nàng thật không ngờ ảnh vương lại là một ông chùm xã hội đen cũng may tay ảnh vương này rất tôn kính nàng nhưng ánh mắt của y khiến cho nàng không thoải mái hoa y ảnh vương cũng thật không ngờ lại có một cô gái xinh đẹp như vậy tới đây y đã gặp được không ít mỹ nữ nhưng một mỹ nữ có làn da trắng nón như vậy thì còn chưa từng gặp qua mà trên người cô ta còn phát ra khí chất thanh tú nữa khiến cho người ta không thể rời mắt được ảnh vương không biết đó là do tịnh như đã uống tiên nhan đan chỉ tưởng rằng đó là khí chất trời sinh của cô ta người phụ nữ mà y gần gũi nhất là vạn nương tử cũng là một mỹ phụ ngàn dặm có một nhưng cô ta so với tịnh như thì có thể coi như một người đàn bà dâm đ á n g mà thôi hơn nữa còn không biết vạn nương tử kia có bao nhiêu đàn ông ở bên ngoài gần đây mỗi lần quan hệ với ả xong công năng của mình lại suy yếu đi khá lâu dù không biết có phải do ả làm cho gì không nhưng thà là tin tưởng còn hơn là không cho nên quan hệ giữa hai người càng ngày càng ít lại quan hệ thì ít đi nhưng lại không thể dứt hẳn ra được một là vì các cô gái kia không có công phu trên giường chiếu như vạn nương tử thứ hai là không xinh đẹp bằng cô ả mắt thấy nữ tử giúp lâm vân lấy đá bạch hà có mỹ mạo như vậy chỉ là không biết quan hệ giữa cô ta với lâm vân là như thế nào nếu quan hệ không sâu thì có thể chiếm lấy cô ta dù sao lâm vân vẫn tạo tâm lý ám ảnh cho ảnh vương lâm vân q u ả n hạ một cái cấm chế trên người y nữa mặc dù cho đến tận bây giờ y vẫn chưa cảm thấy trên thân thể có gì khác lạ nhưng y vẫn sợ hãi v ề thực lực khủng bố của lâm vân cái cảnh hắn giết vinh thượng như giết một con gà vẫn còn hiện rõ mồn một, một ngay trước mắt nếu ảnh vương là một tên ngu ngốc thì hắn đã không thể trở thành bá chủ một phương ở cái nơi mà có hoàn cảnh sống ác liệt như vậy dù y đã cố gắng khống chế sắc tâm của mình nhưng vẫn bị vẻ đẹp của tịnh như làm cho dục dịch nếu không phải cố kỵ lâm vân thì y đã trói t ị n h như lại rồi ném vào trong phòng cứ đóng gạch thoải mái rồi tính sau chào tô tiểu thư thực ra chỉ cần lâm tiền bối nói một câu tôi sẽ chủ động tới yên kinh đưa đồ vật là được đâu cần cô phải vất vả tới đây một chuyến như vậy tôi chính là ảnh vương hoa y xin hỏi cô với lâm vân là ảnh vương thích mặc quần áo sặc sỡ cho nên y mới có ngoại hiệu là hoa y ảnh vương t ị n h như nhìn ánh mắt trần trụi của tên ảnh vương này trong lòng có chút lo lắng chỉ muốn lập tức lấy đá bạch hà rồi trở về yến kinh mà thôi ánh mắt của y thực sự khiến cho nàng sợ hãi chào anh ảnh vương tôi là người nhà của lâm vân bề ngoài của t ị n h như rất bình tĩnh nhưng trái tim nàng lại đập thình thịch chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức người nhà của lâm vân tâm tư của ảnh vương khẽ động nghe nói tay lâm vân này có một người vợ tên hàn vũ tích tướng mạo xinh đẹp như hoa lẽ nào cô nàng này cũng là nữ nhân của lâm vân điều này rất có thể bằng không cô ta đã không chủ động giúp lâm vân tới đây lấy đá bạch hà và kiểm tra sự thay đổi của hang động nếu cô ta cũng là nữ nhân của lâm vân thì có chút phiền toái mình cũng không dám động vào thủ đoạn của lâm vân ý rất rõ ràng còn biết bay và biết k h ẻ ra lửa nữa bản lĩnh không khác gì thần tiên hắn chỉ cần vung tay thì mười người như mình cũng biến thành c h o bụi trong tích tắc nghĩ tới đây hắn liền thở dài một tiếng một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn thực sự là không cam lòng nếu như mình cưỡng chế đoạt lấy nữ nhân này thì thế nào ảnh vương lại nghĩ tới bốn quả cầu lửa khủng bố của lâm vân ảnh vương hoa y không đi tới khách sạn mà đưa tịnh như tới nhà lớn của mình nơi đó đã bày sẵn một bữa tiệc chào đón tịnh như tịnh như vì sợ hãi cho nên không muốn ăn thứ gì ở đó cũng may ảnh vương còn chưa quyết định có động thủ với tịnh như hay không cho nên trong bữa cơm này không có chuyện gì phát sinh ảnh vương đại ca đá bạch hà mà lâm vân muốn hiện tại có thể đưa cho tôi được không cơm nước xong tịnh như lập tức đưa ra yêu cầu này đá bạch hà vốn là tìm cho lâm vân nên ảnh vương không từ chối trực tiếp lấy ra năm viên đá bạch hà giao cho tịnh như tịnh như cất đá bạch hà vào túi rồi muốn lập tức đi tới hang động nhìn xăm sau đó thì lại mau chóng trở về yến kinh ở chỗ này nàng luôn cảm thấy không yên tâm bởi vì ánh mắt của ảnh vương không ngừng quét về phía mình còn có vài chục thanh niên có hình xăm dữ t ậ n đứng chung quanh ánh mắt của họ nhìn về phía nàng không che giấu chút nào hiện tại tịnh như cảm thấy mình như một con dê rơi vào trong bầy sói vậy ảnh vương hoa y hiểu tâm tình bức thiết của tịnh như cưỡng chế ánh mắt của mình rồi cười nói tô tiểu thư cô cứ yên tâm đi danh tiếng của ảnh vương tôi ở chỗ này không tồi hiện tại trời đã tối sáng ngày mai chúng ta tới hang động đó nhìn cũng được buổi chiều ngày mai thì cô về yến kinh cũng không muộn tôi bảo đảm ở đây cô sẽ được an toàn mặc dù ảnh vương rất thèm thuồng tịnh như nhưng trong nội tâm y có một loại cố kỵ rất sâu với lâm vân thậm chí y có một loại cảm giác chỉ cần mình vừa chạm vào cô gái này thì mình coi như song đời Ha <cười> ha... hoa y huynh mở tiệc chiêu đái mỹ nữ như vậy sao lại không mời đệ tới thật sự là khiến đệ thất vọng một thanh âm khàn khàn khiến người ta run rẩy vang lên từ cửa chính s ắ c mặt ảnh vương trầm xuống d á m ở trước mặt y gọi là hoa y thì chỉ có thổ thất tên thật của thổ thất là vương thuẫn bình gã này đã sống ở miễn biên hơn hai mươi năm hai mươi năm trước là do bị truy nã vì tội giết người cho nên trốn tới đây năm đó ảnh vương đã cứu gã một mạng nhưng sang năm thứ hai thì gã lại đi theo một lão đại khác năm thứ ba thì lão đại kia đã bị nổ chết gã liền tiếp nhận tất cả thế lực để lại mà người này có tính nhân nại rất cao gã âm thầm làm đủ mọi chuyện bẩn thỉu để kiếm tiền như buôn bán thuốc phiện và nữ nhân cho nên chỉ trong thời gian mười năm ngắn ngủi gã đã phát triển thế lực không thua kém gì ảnh vương ở miễn biên người này cực kỳ là tâm ngoan thủ lạt làm việc gì cũng không hề lưu tình gã còn là một tên cực kỳ hoang dâm cho nên người khác ở sau lưng gọi gã là thiếu nhất bút thổ thất cho dù là thế lực của thổ thất không thua c á m gì ảnh vương nhưng thổ thất cũng không dám đắc tội với ảnh vương bởi vì trong tay ảnh vương còn có một cổ vương nhưng vào nửa năm trước không biết thổ thất từ đâu mà biết được ảnh vương đã không còn cổ vương nữa cho nên không cương kỵ mà bành trướng thế lực dần dần xâm chiếm địa bàn và công việc kinh doanh của ảnh vương ban đầu chỉ là thăm dò nhưng về sau thì càng lớn mật tuy ảnh vương rất hận nhưng lại không thể làm gì được v ố n lần này mời lâm vân tới ngoại trừ dẫn hắn tới xem cái hang động thay đổi thế nào còn muốn mượn tay lâm vân diệt trừ thổ thất đi không ngờ lâm vân không tới mà lại tới một nữ nhân còn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp nữa bởi vậy chẳng những không diệt được thổ thất mà còn khiến gã đánh hơi được mùi tanh ảnh vương hoa y âm thầm kêu khổ nếu mình không giao cô nàng này cho thổ thất thì khéo gã sẽ mượn cô nàng này để mà trở mặt với mình nhưng nếu mình giao cho gã thì lâm vân nhất định cũng không bỏ qua cho mình nhìn vạn nương tử đứng bên cạnh thổ thất ảnh vương hoa y lập tức hiểu rõ vì sao tên thổ thất này lại biết chuyện mình không còn cổ vương nguyên lai là do con đả ác độc kia rêu r a o cô tiểu thư cô đi nghỉ trước đi tôi muốn thương lượng với lão thất vài chuyện sắc mặt của ảnh vương rất âm trầm y không dám gây sự với thổ thất cho nên thầm hận lâm vân nếu mình còn cổ vương thì việc quái gì phải cúi thấp đầu trước cái tên thổ thất này tịnh như nhìn ảnh vương rồi lại nhìn thổ thất trong lòng liền trầm xuống nàng biết lúc này mình thực sự nguy hiểm liền tranh thủ thời gian đi theo một cô gái giúp việc rời khỏi đại sảnh vừa đi vào đôi mắt của thổ thất đã nhìn c h ầ m c h ầ m tịnh như không dứt ra được gã vốn nhận được tin tức là ảnh vương đang tiếp đón một nữ nhân rất xinh đẹp thổ thất còn xì mũi coi thường có nữ nhân nào mà gã chưa từng cưỡi qua có gì kỳ lạ quý hiếm đâu lần này gã tới chỉ là muốn mượn cớ để diệt trừ hoa y mà thôi nhưng vừa nhìn thấy tịnh như thì gã đã sững sờ không ở trên đời lại còn có một cô gái xinh đẹp như vậy gã còn chưa từng thấy qua cô gái nào như cô ta lúc này thổ thất thực sự động tâm gã phải có cô ta cho bằng được tịnh như vừa rời khỏi đại sảnh liền nghĩ cách rời khỏi nơi này nàng cũng không phải là một cô gái ngốc vài năm sống độc lập nàng đã luyện được một sự bình tĩnh khi đối đầu với nguy hiểm ánh mắt của ảnh vương nhìn về phía mình và vẻ e ngại của y với cái gã vừa tới kia tịnh như đã thấy rất rõ ràng nàng hiểu mình đã sắp trở thành tài sản giao dịch của bọn chúng v à i t h ờ i dịp bọn chúng còn chưa đàm phán xong điều kiện hoặc còn chưa ngả bài lập tức phải bỏ trốn nếu không thì mình thực sự sẽ xong đời nhưng cô gái giúp việc cứ một mực đi theo tịnh như nàng vừa nhìn là biết cô này chắc chắn là muốn giám sát mình chứ chẳng phải là dẫn đường con mẹ gì sất như vậy thì mọi chuyện sẽ rất là nguy hiểm